Bách Luyện Thành Tiên, Huyễn Vũ, chương 909 Thuấn Di Vơ, Sơ Cửu Thiên Vi Bộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.xyz. Hai nàng trởn mắt há hốc mồm, Lâm Hiên cũng quá lớn gan đi thôi, khổng. Tức cùng Diệu Tiên Tử không khỏi liếc mắt nhìn nhau hoàng sợ. Mà Lâm Hiên tuy mặt ngoài ra vẻ bất cần, nhưng thật ra trong lòng cũng. Đang hết sức cảnh giác, hắn sở dĩ làm như vậy, đương nhiên không phải là so sánh miệng lưới ai lợi hại hơn. Theo như lời trong cổ thư, mặc dù là một trong tứ hung tại linh giới, Xuân Cơ cũng có tính tình vô cùng táo bảo có tiếng nói như vậy trước. Tiên chọc cho nó tức chết, lúc đánh nhau nói không chừng còn có thể dễ. Giàng đi một chút, thấy đối phương muốn lao tới. Lâm hiên giơ tay phải lên, một đóa hỏa. Diêm xuất hiện, bích quang lòe lòe, vô cùng dường dị. Bích huyến hủ hỏa. Diệu tiên tử bật thốt lên kinh hô, nàng dù sao cũng xuất thân từ mạng. Nguyệt tục hiển nhiên nhận ra đây là một trong bí thuật đứng đầu bổn. Tục trong truyền thuyết. Trên cả kinh ngạc còn có vài phần nghi hoặc chẳng lẽ đối phương cũng là vô sư sao. Vì sao bản thân cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp mặt. Hung quang trong mắt xuân cơ lóe ra tựa hổ cũng không có đem ma viêm. Tựa gì kia đặt ở trong mắt, lâm hiên nhú mày, bàn tay vỗ nhẹ vào bên. Hung một cái, lấy ra một tấm thuẫn bài lớn. Mặt ngoài xuất hiện u quang, hoa văn cổ xưa, nhìn qua cùng với lân. Long có vài phần tương tự. Không cần phải nói, đây chính là ô kim long giáp Thuấn Xuân cơ dù sao cũng là một trong tứ hung tại linh giới, mặc dù trước. Mắt chỉ là một phần hồn phủ xuống, nhưng lâm hiên cũng không dám có. Chút nào kinh địch. Cẩn thận, mới vừa rồi đã có hai tu sĩ nguyên anh kỳ chết trong tay. Người này, hơn nữa cũng không địch lại nói giọng nói của khổng tước. Tiên tử truyền vào trong tay... Mang theo rè trừng và sợ hãi, lập tức, nàng cắn răng một cái thân hình mơ hồ che trước người Lâm Hiên. Giọng nói có chút lo lắng mà sốt ruột ngươi tới nơi này làm cái gì? Ta sẽ cố gắng ngăn cả nó lại trong một lát, ngươi mau đi đi. Lâm Hiên nghe vậy vô cùng cảm động, nhiệt huyết cuồn cuồn. Âm thanh của khổng tức run lên nhẹ nhẹ, cho dù là người mù cũng có. Thể nhận ra nàng đang rất sợ hãi, nhưng mặc dù là như vậy, nàng vẫn như trước. Mặc dù bước vào tiên đảo tới nay, Lâm Hiên luôn luôn quý trọng tánh. Mạng mình tránh xa nguy hiểm, nhưng hiện tại là sao có thể để cho một nữ nhân che trước mặt mình. Hung thú thì sao, ngay cả già la cổ ma ta cũng có thể vượt qua một cổ Hào khí từ trong lòng lâm hiên tuôn ra, vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên vai của khổng tước tiên tử yên tâm. Ta đã không còn như ngày xưa, làm sao có thể lâm trận bỏ chạy để người một mình đối mặt với hung thú đáng sợ này. Mặc dù thân đang ở trong nguy hiểm nhưng với tình cảnh trước mặt vẫn làm cho diệu vô trong lòng hoảng sợ nàng cùng khổng tước quen nhau. Thời gian không ngắn, biết rõ nữ yêu là là nhân vật kiêu ngạo cỡ nào. Nhìn kỹ nam nhân này rất là bình thường, nhưng chuyện trước mắt, quan hệ giữa hai người rõ ràng là không bình thường. Là cao thủ nguyên anh trung kỳ thiếu niên này hiển nhiên có phần còn quá trẻ, hắn rốt cuộc là thần thành phương nào. Hiếu kỳ, bất quá tình huống hiện tại, hiển nhiên khôn phải là lúc để nghiên cứu. Tìm tòi vấn đề này, Diệu u thầm hít vào sâu một hơi, liền bước nhẹ. Nhàng chậm rãi đi tới, mặc dù trong chiến đấu thần thông của bạn Thân không có gì đáng nhắc tới, nhưng có thể phối hợp tác chiến một chút. Xuân cơ đã bị lời nói của Lâm Hiên làm cho nổi giận, Hiển nhiên là. Không còn kiên nhấn tiếp tục chờ đợi nữa, cả người đột nhiên tuôn ra. Một cố lệ khí hung áp. Hồng quang chợt lóe đột nhiên biến mất tại chỗ. Thuấn di. Lâm hiên không khỏi kinh hãi quả nhiên không hổ là phần hồn hung thú. Thượng giới phủ xuống từ số lượng linh khí mà nói chỉ vèn vẹn là. Nguyên anh kỳ số lượng hoàn toàn còn không hơn bản thân nhưng dĩ. Nhiên lại có thể sử dụng thần thông thuấn di mà chỉ có mấy lão quái. Vật ly hợp kỳ mới có thể sử dụng đây cũng không phải là loại đơn giản hóa. Mặc dù so với thuần di chính thức cũng có một chút chỉnh lệch nhưng cũng gần như giống nhau. Lâm Hiên hai mắt nhíu lại, tay phải linh quang chợt léo, không một chút nào do dự đẩy khổng tức tiên tử ra xa, đồng thời thân hình chợt lóe, liền thi triển khẩu thiên vi bộ, liền biến mất ngay tại chỗ không. Thấy bóng dáng tăm hơi đâu cả. Mục tiêu của đối phương là bản thân, Lâm Hiên cũng không muốn không, tước bị liên lụy. Thuấn di của đối phương tất nhiên thần diệu vô cùng, nhưng bí thuật của bản thân cũng không phải kém, cửu thiên vi bộ dĩ nhiên không bằng. Thuấn di, nhưng nhưng sau khi tu luyện phượng vũ Cửu thiên quyết nên cũng không kém mấy. Đây là chỗ tốt của học vẫn phong phú, mặc dù tốn nhất nhiều thời gian. Cùng tinh lực, nhưng thần thông lại tăng lên hiệu quả không ít. Âm thanh suy suy chuyển vào lỗ tay, không gian ba động, xuân cơ đột. nhiên xuất hiện tại nơi lâm hiên vừa đứng, nhưng lại lộ ra lời trào. Hung áp, nhưng hết lần này tới lần khác lại đánh vào khoảng không. Đối phương dĩ nhiên có thể chạy thoát trên khuôn mang xấu xí của xuân. Cơ lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đối phương dĩ nhiên cũng có loại bí thuật. Cao thâm này không phải thuấn di nhưng mà không kém mấy. Đem thần thức phóng thích ra tập trung vào khí tức của lâm hiên. Thiếu niên kia đã xuất hiện tại bên trái đó cách xa hơn 10 t Sơn. U. Vinh. Quy. Quy. to N. G. Thần thông không gian sao. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ cũng chỉ có thể biết được xúc địa thuật cấp thấp mà thôi, người này có chút ý. Tứ đáng tiếc là trước mặt mình tất cả đều là vô dụng mà thôi. Trên mặt Xuân Cơ xuất hiện ý cười tà ác lạnh như băng mở lớn miệng. Ngửa đầu hét lên nhưng mà dù gì chính là không có phát ra âm thanh. Nhưng thần sắc của Lâm Hiên khẽ động. Không dám chậm chế hai tay bóp. Quyết cả người linh quang điên cuồng hiện lên không ngừng thần thức. Tập trung vào một chỗ quát lớn một tiếng. Phóng ra ngoài. Lập tức một. Vật mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Hướng phía bên ngoài quét. Ngang qua. Bùm bùm bùm âm thanh truyền vào lỗ tay. Trước người lâm hiên ba thước. Bị nổ tung lên. Lúc này Xuân Tơ vô cùng kinh hãi. Bản thân đánh lén bị phát hiện Phải biết rằng tấn công bằng thần thức căn bản là vô hình vô ảnh Cung trang nữ tu kia cũng bị trúng đòn này Nên mới dễ dàng bị mình Phá hủy thân thể Đối phương bất quá cũng chỉ là một tu sĩ nguyên anh Làm sao lại khó Chơi đến như vậy Nó nào biết đâu rằng Lâm Hiên có thể đi tới được ngày hôm nay kinh Nhiệm chiến đấu vô cùng phong phú, cho dù là tu sĩ cùng dai cho dù là chạy ngựa cũng đuổi không kịp. Cách khác không nói, trên yêu linh đảo Lâm Hiên từng đánh với giả là Cổ Ma. Mà tên kia trước khi phi thăng, vốn là người tu tiên Phật Môn. Lâm Hiên từng lính giáo qua thần thông Phật Môn sư tử giống của hắn. Cùng với bí thuật mà hung thú sử dụng trước mắt thật ra cũng có chút. Tương tự, với sự thông minh của Lâm Hiên, đã nếm qua một lần, thì lần thứ hai dĩ. nhiên là nhớ rất kỹ, không có khả năng tái diễn xui xẻo lần thứ hai. Đánh lén không có hiệu quả, hung quang trong mắt xuân cơ hiện lên. Thân hình thoáng một cái, một lần nữa biến mất tại chỗ cửu thiên vi. Bộ của Lâm Hiên mặc dù huyền diệu, nhưng còn hơn thuấn di, nhưng dù... Sao cũng chỉ hơn một chút mà thôi, muốn từ trong tay hắn chạy thoát. Bất quá chỉ là viễn vông. Lâm Hiên nhú mày, đã mơ hổ đoán ra ý niệm độc ác trong đầu đối. Phương, nhưng mà trên mặt lại không có một chút vẻ bối rối. Phất tay áo một cái, một thanh mâu có tạo hình cổ xưa bay vút ra. Lâm Hiên cầm vào trong tay, rót pháp lực vào trong đó, sau đó hung. Hăng cầm bảo vật này đánh xuống phía dưới. Phốc. Một âm thanh tầm thấp truyền vào lỗ tai thanh quang trói mắt suốt. Hiện trước người lâm hiên hai thước không khí trở nên mơ hồ, hung thú. Lào đào xuất hiện. Lúc này Xuân cơ vô cùng hoảng sợ. Đối phương dĩ nhiên ngay cả thuấn di. Cũng có thể phá giải. Ngất bản thân sống hơn trăm vạn năm tháng nhưng chưa từng nghe thấy. Có tu sĩ Nguyên Anh kỳ nào lại lợi hại đến trình độ này, chẳng lẽ? Trước kia rất là lạc hậu sao? Xuân cơ có chút mơ hồ, mà cơ hội tốt như vậy, Lâm Hiên hiển nhiên sẽ không bỏ qua, tay trái vung lên, Bích huyến của hỏa xoay tròn bay vút ra. Ngoài, giữa không trung liền nổ tung, hóa thành một mãng xà to như cánh tay đánh về phía đối thủ. Hai người đánh nhau cơ hồ có thể dùng điện quang hóa thạch dễ hình. Dung hơn nữa làm cho người ta kinh ngạc chính là Lâm Hiên dường như có hơi chút chiếm thượng phong. Hai nàng hai mặt nhìn nhau trên mặt đều xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc. Nhất là khổng tước tiên tử hơn 60 năm trước nàng cùng Lâm Hiên có ăn. Quán khúc mắt người thiếu niên này có bao nhiêu bản lãnh đều biết rất. Rõ ràng... Đối với người tu tiên mà nói... Mười năm trôi qua... Bất quá chỉ là trong... Nháy mắt mà thôi... Nhiều nhất cũng mới là trúc cơ... Nhưng hắn lại dụng dị... Kết thành nguyên anh... Còn tiến sai lên trung kỳ... Vốn chuyện này đã đủ... Là cho người ta cảm thấy khó tin... Nhưng hết lần này tới lần khác hắn... Còn có thần thông kinh thiên đồng địa như vậy... Thần thông của Xuân Cơ như thế nào... Hai nàng đều đã tận mắt nhìn thấy. Mặc kệ là cung trung nữ tu hay là đại hán đầu trọc cũng không phải. Là người yếu nhưng mà trước mặt hung thú này cũng không đỡ được một. Hiệp nhưng mà lâm hiên lại lần lượt đem thế công của đối phương hóa. Giải hết thậm chí còn chuyển thủ thành công. Hai nàng liếc nhau không khỏi nửa mừng nửa lo vốn đang chuẩn bị phối. Hợp chiến đấu với Lâm Hiên Nhưng hiện tại cũng quyết định tạm trì Hoán lại Đặc biệt khổng tức tiên tử Mà kệ loài người hay là yêu tộc Cũng Không kể tới tính cách ôn nhu hay là lánh diễm Tại trong lòng đều Cũng có một chút tình huống mơ mộng lãng mạn Vốn tưởng rằng bản thân Hôm nay sẽ chết Nhưng Lâm Hiên lại đột nhiên xuất hiện Lấy thần Thông khó tin Ngăn cản hung thú, chẳng lẽ đây là do trời cao an bài? Sao? Nguy hiểm chưa giải trừ, nhưng áng mắt của khổng tước, lại có chút chờ Nên mơ mơ màng màng. Thuấn Di bị phá dài trong nháy mắt, bích huyến ổ hỏa đã xuất hiện. Trước mặt hắn, hung thú vừa vội vừa giận, bất quá chỉ là một hỏa mãng. To bằng cánh tay, nên rốt cuộc cũng không thèm đặt nó ở trong mắt, hát. Miệng ra, phun ra một đảo hắc vụ. Sương mù cuồn cuồn, một con ưng khổng lồ to chừng nữ trường xuất hiện. Trong tầm mắt, lời chảo như câu cả người còn có hắc điện rượu gì quấn. Quanh, hung hang chụt lấy hỏa mãng. Lấy ưng đấu xà, vốn không sai, bất quá hai vật này đều là do bí thuật. Biến ra, rốt cuộc là ai mạnh hơn, hay là muốn xem thân thông của bạn, Thân như thế nào? Hung thú mặc dù hung ác, nhưng hắc vụ này bất quả chỉ là do nó thuận. Miệng phun ra mà thôi, còn bích huyến vũ hỏa thì lại khác. Đây chính là bí thuật trấn tục của mặt nguyệt tục, lai lịch kỳ lạ, nhưng theo như lão nhân trong tục đoán là xuất hiện từ thời kỳ hồng hoang, từ trên thương giới truyền xuống. Lâm Hiên từ khi là ngưng đan kỳ đã bắt đầu tu luyện từ trước tới nay. Nhiều năm như vậy cho tới bây giờ cũng chưa từng lười biếng còn. Thường xuyên ăn tuyệt độc đan, sau đó mới luyện ra loại hỏa diễm kỳ. Đột này, dùng hàng ngày, dùng hàng năm. Mặc dù trong bí pháp có viết đạt đến đại thành kỳ còn xa, nhưng uy. Lực cực mạnh tuyệt đối không thể coi thường. Hai con mạnh yếu có thể nghĩ, mắt thấy lời chào của con ưng khổng lồ. chục tới, hỏa mãng xà cũng không thèm để ý, ngược lại ngửa đầu, hướng. Về đối phương tấn trà. Hai con rốt cuộc cũng đánh chúng nhau. Sau đó con ưng khổng lồ phát ra tiếng gào thét lời chào của nó không. Chỉ không xuyên qua được thân thể của hỏa mãng xà, ngược lại còn bị. Một đảo hỏa Diễm màu xanh biếc thiêu đốt trong trước mắt đã thiêu đốt. Cả người nó...